Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô nghe xong thoáng thở vào một hơi Không phải anh cho người theo dõi cô là tốt rồi Bởi vì cảm giác bị người khác hoài nghi Thật sự là rất khó chịu Em với đại bảo chỉ là nói chuyện phím mà thôi không làm cái gì cả anh, anh cần gì phải tức giận như vậy Anh lạnh lùng cười không làm gì sao Như vậy vì sao em lại lấy tiền tôi cho em Đưa cho hắn Anh nghiến răng nghiến lời nói Tôi cho em tiền em lại cầm đưa cho đàn ông Những lời này làm tôi thủy tâm tức giận, anh ta có thể nghĩ cô như vậy sao? Anh cho rằng là như vậy sao? Bằng công, em muốn tôi nghĩ thế nào? Mấy năm trước, vào lúc bọn họ vừa kết hôn cũng từng xảy ra chuyện Angel ra vào quán trai bao để tạo scandal trả thù. Có điều khi đó, anh hoàn toàn không thèm để ý, dứt khoát xuất ngoại công tác mấy tháng, nhắm mắt làm ngơ. Anh bỗng liên tưởng đến tình cảnh khi đó. Cô khôi phục đi nhớ rồi sao? Lại trở về là người phụ nữ ích kỷ, tâm địa mưu tính khi rồi sao? Lần này khi anh nhìn thấy những bức ảnh chụp này thì trong lòng vừa chua sót lại vừa đau, thật hận không thể lập tức làm thịt tên đàn ông đầm ảnh chụp kia. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cái gì gọi là, là ghen tị. Anh không biết lực ảnh hưởng của cô đối với mình đã lớn đến ngay cả anh cũng không thể khống chế. Sau khi tống cổ tên cậu tự kia, anh nhận được điện thoại thông báo của ngân hàng gọi tới. Anh nói về vấn đề số tiền trong tài khoản cá nhân anh không đủ để rút. Anh hỏi là chi phiếu nào muốn đổi tiền mặt? thì họ nói là tấm chi phiếu anh cho Thu thủy Tâm, là một vị tề tiên sinh đến lĩnh, từ hồ cần dùng gấp nên thúc giục phía ngân hàng, nói rằng hôm nay nhất định phải lĩnh được tiền. Âu Cánh Thần nghe vậy, giận không thể ác. Anh miễn cưỡng áp chế tức giận, trao quyền ngân hàng, mượn tiền của khách hàng ớt nào đó chuyển vào tạm. Nếu tốn mấy trăm vạn, được một phụ nữ vẫn còn rất trẻ, căn bản vẫn còn lỡ hơn sự thật lòng mà mình đã bỏ ra. Thu Thụy Tâm không biết tâm tư anh ngàn hồi trăm chuyển, cô cảm thấy cả hai đã ở chung một khoảng thời gian, vậy mà anh lại có thể vu oan nhân cách của cô như thế, đưa lại cho đàn ông. Anh có thể nói chuyện khó nghe một chút nữa hay không? Cô nhìn thương Tâm xuống, lạnh giọng nói, anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách trong thời gian ngắn nhất trả lại tiền cho anh. Nước mắt của cô sắp không nhìn được, đứng dậy vội vàng đi lên lầu. Đã khuya rồi, em muốn đi ngủ. Ngủ ngon Nhìn bóng lên cao ngạo của cô Áo cánh thần gắt gao nắm hai đắm Đêm nay tôi tới công ty ngủ Tùy anh Hay thân hình một người hướng đông Một người hướng tây cách càng ngày càng xa Buổi tối ngày hôm sau Khi áo cánh thần về đến nhà đã không thấy vợ đâu Có chỉ để lại cho anh một tờ giấy Mà trên tờ giấy viết Không phải những lời tuyệt tình ngoan độc Cũng không phải những lời oán giận anh Mà là mong anh sau khi cô đi rồi Nếu có thời gian nên đưa Tiểu Thiên đến trường Tiểu Thiên trong giai đoạn này rất cần sự che chở của yêu thương của cha mẹ dưới tờ giấy còn để lại một biên lai mượn tiền viết rõ cô Thu Thủy Tâm mượn Âu cánh thần 300 bạn còn ký tên còn kèm theo giấy chứng nhận tên cửa hiệu thậm chí ngay cả dấu vân tay cũng có lúc anh xem xong đáy lòng thật sự là ngủ vì tạp phần ngọt bùi cay đắng đều nảy lên trong lòng đây là cái gì Thế loại giấy tờ đơn giản, nếu không được dùng này, vỗ sau đó, vỗ vỗ mông, thực tiểu sấy mất từ trong thế giới của anh. Còn muốn chăm sóc cho con, cô khẩn cấp rời khỏi anh như vậy, là muốn con người đàn ông, gọi là tề gia bảo kia, xong túc xong phi sao? Anh càng nghĩ càng giận, thuận tay xé tan tờ giấy kia thành từng mảnh. Ba ba, một tiếng nói non nớt truyền đến từ phía sau, chỉ thấy Âu Quân Thiên mang mẹ mặt cô đơn từ trong phòng ngủ của mình đi đến. Trung bái nói mẹ đi rồi, có phải mẹ không cần con nữa hay không? Anh gác giao nắm tay lại Nhìn được cảm xúc ẩn nhận trên khuôn mặt nhỏ nhắn Ba ba Đây không phải là sự thật phải không Mẹ vẫn sẽ trở về đúng không Âu cánh thần nhìn khuôn mặt sắp khóc của con Vô cùng đau lòng gọi cậu đến bên cạnh Một tay kéo cậu bé vào trong lòng Tiểu thiên mẹ con cô ấy Anh cán rắn Quán hận nói Cô ấy cũng không cần ba Âu quần thiên nghe thấy ba nói như vậy Rốt cổ không nhịn được nữa mà bà khóc một tiếng Đâu là tại ba Mẹ là bị ba đuổi đi Đêm qua ba cùng mẹ nói chuyện con đều nghe được Ba hoài nghi mẹ cùng chú đại bảo làm chuyện có lỗi với ba Sắc mặt ông cánh thần Đột nhiên biến đổi Căm miệng, việc này trẻ con không hiểu Mẹ là người tốt Ta nói căm miệng Chú đại bảo cũng là người tốt Nghe thấy con thân mật Còn một người đàn ông khác như vậy Cơn tức của anh lập tức nổi lên ngực Giận dữ hét Không cho phép nhắc tới tên đó ở trước mặt ta Ông quần thiên nghe tiếng còn rớm lại một chút mẹ của chú đã bảo bị bệnh, cho nên mẹ rất lo lắng. Âu cảnh thần căn bản là nghe không vào, cả trái tim của anh đều bị lửa giận cùng lòng đố kỵ thay thế hết. Người phụ nữ kia chẳng những thừa dịp lúc anh không ở trong nước cùng đi hẹn hò với người đàn ông khác, mà còn muốn lôi kéo cả con anh nữa. Trên giường thiếu nhiệt độ cơ thể của một người. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện